Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, chấm nét, trường 895, bận rộn sắp xếp mọi chuyện. Đến một ngày, Lâm Nguyễn bỗng nhớ đến Khư Thụy Nga, liền hỏi thăm Khư Thụy. Anh, tình hình cô ấy thế nào rồi? Khư Thụy anh đáp, tạm thời ổn định rồi. Chị bảo cô ấy ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng đi lung tung kẻo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mẹ chồng chị còn ngủ chung giường với cô ấy nữa đấy. Bà cụ ngủ rất nhày, nửa đêm tỉnh giấc sẽ kiểm tra xem cô ấy có còn đó không. Lâm Uyển gật đầu hài lòng, vậy thì tốt. Vài ngày nữa em sẽ đi tỉnh thành dự hội nghị, tiện thể đưa Minh Quang đến nhà ông nội Cố. Thật ra, cô vốn không định dự hội nghị này vì đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật lần 3 của anh cả và anh hai. Nhưng bây giờ Minh Quang lên thủ đô học, lịch trình của cô cũng phải thay đổi theo. Dời lại ca phẫu thuật một chút cũng không sao, sau khi trò chuyện một lúc, Lâm Uyển lại tiếp tục mở một. Buổi họp thường kỳ ngắn 10 phút, rồi đi đến trường giảng dạy cho các bác sĩ chân đất. Mỗi quý, bệnh viện của Lâm Uyển đều có các đợt huấn luyện dành cho đội ngũ y bác sĩ. Những buổi giảng dạy này thường do Triệu Diễm Tú Lục Thái Hà, Đinh Phượng Anh và một số người khác đảm nhiệm. Diêm Lâm Uyển, cô chỉ đến giảng mỗi 2 ngày 1 lần. Ngoài ra, cô còn phải lên lớp dạy môn giải phẫu và các bài chuyên ngành khác cho đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện. Công việc hàng ngày lúc nào cũng bận rộn, hôm nay cũng vậy, cô đang trên đường đến trường để giảng bài thì bất ngờ có một xá viên hớt hải chạy tới, thở hổn hển báo tin Bác sĩ Lâm. Vợ bác sĩ khư bị ngã, chảy mờ, á, u rồi, Lâm Uyển cau mày. Cô đã dặn dò rất kỹ, vậy mà cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở vùng nông thôn, nhiều phụ nữ không có ý thức về chăm sóc. Thai kỳ, dù bác sĩ có khuyên nhủ ra sao, nếu không lớn tiếng hoặc tỏ ra nghiêm khắc, họ cũng khó lòng để tâm. Nhưng bây giờ không phải lúc trách cứ, là bác sĩ, nhiệm vụ trước mắt là cứu người. Cô lập tức vác theo hòm thuốc, sải bước nhanh ra ngoài, đồng thời quay lại dặn dò học trò, "Em lập tức đi, tìm bác sĩ Khưu, bảo cô ấy đến ngay, sau đó, cô lại phân công một học sinh khác, em đi tìm bác sĩ Lục Minh Dương và Tiết Hải Ba, bảo họ chuẩn bị phòng phẫu thuật để mổ đẻ ngay lập tức." Dứt lời, Cô liền lao đi trước, để lại nhóm sinh viên theo sau chuẩn bị cáng cứu thương. Lâm Uyển nhanh chóng đến nơi, nhìn thấy Khưu Thụy Nga đang ngồi bệt dưới đất, xung quanh có mấy bà cụ đứng. Canh chừng, sắc mặt cô ấy tái nhợt, toàn thân run rẩy, "Em à, á, u từ mắt cá chân rỉ ra, tạo thành một vệt đỏ thấm chảy vòng xuống." Ánh mắt Lâm Uyển lướt qua vết thương, trong lòng thầm thở phào. May mắn là chưa xuất huyết nhiều, vẫn còn kịp cứu. Cô nhanh chóng trấn an mọi người, tránh ra một chút, để tôi kiểm tra trước, sau khi ổn định tư thế cho Khưu Thụy Nga nằm xuống, cô lập tức kích hoạt chế độ hỗ trợ từ hệ thống, một vòng bảo vệ vô hình bao phủ lấy bệnh nhân. Đồng thời, cô nhanh chóng mở hòm thuốc, rút kim châm ra, đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi. Cô thả lỏng Đừng suy nghĩ lung tung, càng căng thẳng thì tình trạng sẽ càng tệ hơn, giọng cô nhẹ, nhàng, chậm rãi, kết hợp với kỹ thuật trấn an bằng thôi miên mà cô đã học được từ hệ thống. Chỉ trong chốc lát, nhịp thở của Khưu Thụy Nga dần đều đặn hơn, Lâm Uyển kéo áo bệnh nhân lên để kiểm tra kỹ hơn. Một bà cụ đứng gần đó lập tức hiểu ý, vội vàng đứng chắn gió, đồng thời chạm tâm nhìn của những người xung quanh, những người khác cũng nhanh chóng hợp tác, ngăn không cho cánh đàn ông đến gần, các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tinh.io